Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 55. Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh lửa ở trong góc đang nhảy nhót, chiếu bóng của nàng lên bức tường đá sau lưng thành một chữ đại. Tay chân nàng đều bị xiền xích, huyền thiết nặng nề kéo lại. Cổ tay cổ chân nàng bị cố định, nhưng không phải là dùng gông xiền mà dùng một cây đinh sắt.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 Hắn nhìn nữ nhân cách hai lớp song sắc phía đối diện lẩm bẩm nói Có gì mà không thiết hai chứ, ngày nào cũng đánh, cô không sợ đau thì ta nhìn cũng ghê tởm lắm rồi Biết người gặp nạn cùng ta không vui thì ta cũng yên tâm rồi Giọng nói khẳng đặc của đối phương vang lên khiến khóe miệng bắt tiểu phim giật giật, bất mãn nói Bích thương vương thẩm ly, hôm nay cô không biết sao?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 Từ sau trận chiến hôm đó đến giờ, cụ thể đã bao lâu, thẩm Ly không rõ, chỉ lờ mờ nghe bác tiểu phim nói, tính đến nay chắc cũng ba tháng rồi. Ba tháng? Nếu như ở nhân giới thì còn may, nếu là ở thiên giới hoặc ma giới, chị e bên ngoài đã thành bãi bể nương dâu rồi. Người của ma giới, chị e là tưởng nàng đã chết, cũng không biết vết thương của ma quân hồi phục đến đâu rồi trật tự trong đô thành có trở lại bình thường chưa? Nhục nha và sụt sụt đã biết tin nàng chiến tử có đau lòng khóc lóc không? Vị hành chỉ thần quân đạm mạc của thiên ngoại thiên kia có phải cũng vài phần cảm khái không? Nàng đột nhiên ác ý muốn xem thử biểu hiện không còn đạm mạc của hành chỉ. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ thử thôi. Trên người hành chỉ có quá nhiều trách nhiệm.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 Bị đòn roi bức cung Thẩm ly thậm chí thấy may mắn Là đôi lúc mình lại mất xúc giác Không có đau đớn Cộng thêm da thịt cứng chắc Thật sự khiến nàng thấy dễ chịu không ít Nhìn đối phương dốc hết lực giày vò mình Nhưng nàng lại không cảm nhận được gì Chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn hắn Mỗi lần nghĩ đến cảnh này Lại khiến người ta khó tránh Mà dậy lên cảm giác thắng lợi Thẩm ly đang nghĩ Bỗng két một tiếng Thác y nhân đưa vào, nam nhân áo xanh chậm chậm bước vào địa lao. Ngọn lửa nhảy nhót, in trên mặt người đến. Ánh sáng giao thoa trên mặt hắn, khiến làn da nhăn nheo của hắn càng khiến người ta ghê sợ. Nhưng hôm nay, Thẩm Ly không cần đối diện với cương mặt đáng sợ này. Phương gia hôm nay có khỏe không? Giọng nói khàn khàn của hắn đâm vào màng nhĩ Thẩm Ly. Thẩm Ly chỉ cười lạnh, không ngó ngàng đến hắn là phụ sinh, là người ngày ngày đến khảo cung nàng, cũng là người bắt nàng về đây. Sau khi bị ngọn lửa kia thiêu đốt, Thẩm Ly cảm thấy mình là phụ hoàng, trời sinh dị bẩm, có lẽ không sợ lửa, nhưng tên này cũng không chết, thật khiến người ta khó lòng tin được. Thẩm Ly thậm chí từng nghi ngờ tất cả mọi việc của hôm đó có phải là một giấc mơ của nàng không?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 Một cơn đau từ cổ tay truyền đến, cắt đứt giả tưởng của thẩm ly. Cho dù thẩm ly có thể nhịn, nhưng lúc này cũng bị đau đớn xuyên tim dày vò đến nhíu mày. Xích huyền thiết kéo cổ tay cổ chân thẩm ly, bị người ta gõ vào, đinh sắc xuyên qua xương nàng chấn động theo. Chấn động nhỏ như vậy thôi, nhưng lại dày vò tâm trí hơn là rung lắc dữ dội, khiến người ta ngứa ngáy mà không thể gãi, đau đớn nhưng không thể dừng lại. Nếu nàng có thể quay về, thẩm ly nghiến răng, cố nhịn sự ngứa ngáy đau đớn, lòng chỉ nói chắc mình không có ngày quay về rồi. Bây giờ, nàng chỉ mong phụ sinh ngày ngày dày vò nàng độc ác hơn một chút, để nàng sớm bỏ mạng, giải thoát khỏi đau khổ này, kết liễu cho xong. Tiếp đó, có người lấy ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt thẩm ly, lại có người lấy pháo đốt bên tay nàng, tiếng nổ khiến thẩm ly vô thức nghiêng đầu.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 Nếu Bích Thương Vương không chịu phối hợp, vậy hôm nay tiếp tục chịu khổ đau xác thịt đi. Nói xong hắn vung tay, Tùy Tùng bên cạnh lấy ra một ngọn roi huyền thiết được chuẩn bị từ sớm. Phụ sinh che miệng ho vài tiếng rồi lui qua một bên, tiếp đó là một trận đòn roi Thẩm ly cúi đầu, bắt tiêu viêm trong chiếc lồng đối diện sắc mặt còn tái hơn thẩm ly. Nhìn thấy nặng thế nào cũng giống như nhìn thấy mình thế ấy.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 Hắn phẩy tay rồi ra khỏi địa lao, đám tùy tùng cũng theo đó rời đi, cửa lao khóa lại, chỉ còn một ngọn lửa, hắn qua thẩm ly. Nhìn thẩm ly, toàn thân đầy máu, bắc tiêu viêm không dám lên tiếng, trong phòng im lặng hồi lâu, ngược lại là thẩm ly lên tiếng hỏi trước. Đem tất cả tình báo của bác hải cho chúng biết, để chúng đoạt được vương quyền bắc hải, khiến bác hải tộc trở thành buồn nhìn, tam vương tử không chút ấy nấy sao? Ta, giọng bắt tiểu viêm có chút rụt rè, ta đương nhiên ái náy, nhưng cũng đâu còn cách nào, ta không phải là cô, ta không chịu nổi đau đớn như vậy. Hơn nữa, mẫu phi ta có tội, từ nhỏ đã bị người ta kỳ thị, bắt hải vương tộc đối với ta thật sự không có tình thân, ta phản bội họ cũng là bất đắc dĩ. Thẩm ly hàng giọng lên tiếng, ai mà không có nỗi khổ, nhưng chuyện phản bội thật khó người ta có thể tha thứ được.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 Bộn vườn là thân bình đồng gia sát. Bác tiểu viêm cúi đầu lẩm bẩm. Thật không hiểu cô, tình cảnh này rồi mà vẫn còn cười được. Đương nhiên có thể cười, nàng đã được luyện như vậy mà. Không biết ngồi bao lâu, bác tiểu viêm dần dần buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe mấy tiếng động. Bác tiểu viêm cả kinh mở mắt, thấy một hắt y nhân đang đứng trước mặt thẩm ly. Hai tay hắn siết chặt thành quyền, cứ đưa lên rồi hạ xuống bên tay thẩm ly, dường như muốn chạm vào nàng nhưng lại không dám chạm. Vương thượng hắn bi ai, gọi một tiếng, giọng khang đặc. Tay hắn hiện ra một thanh tử kiếm, chặt đứt huyền thiết xích tứ chi thẩm ly, ôm thẩm ly đang hôn mê vào lòng. Ta đưa cô ra ngoài. Năm chữ này khang đặc nhưng quyết tuyệt, không để người ta phản bác. Chương 56. Thẩm Ly bị sốc nảy nên tỉnh lại, đang thấy có quang cảnh không ngừng di chuyển trước mắt, mũi có thể ngửi được cả mùi gió, mùi cỏ. Thẩm Ly thầm nghĩ, hôm nay thị giác và khứu giác phục hồi sao? Nhưng lẽ nào, phụ sinh lại nghĩ ra cách gì để hành hạ nàng sao? Ảo ảnh trước mắt này giống hệt thế giới bên ngoài, thật tự do sinh động, khiến nàng không kìm được mà mong ngóng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 Hóa hòn đá thành bộ dạng Thẩm Ly ôn vào lòng. Hắn xoay người, không hề quay đầu mà đi về một hướng khác. Lúc này, Thẩm Ly mới tự từ, từ mở mắt. Không thấy hướng mặt phương rời đi, chỉ thấy mây ở phía chân trời. Gió trên biển thổi đến, mắt nàng khẽ tối đi. Sắc trời dần tối, nơi biển trời tiếp xúc ánh hoàng hôn như mơ như ảo. Thẩm Ly khẽ nhíu mắt dần dần thiếp đi. Sao trăng chuyển về. Mặt trời nhô lên, ánh nắng đầu tiên vượt qua mặt biển lặng lẽ rơi trên mặt thẩm ly. Nàng bất động ngủ say, trên bãi cát có tiếng bước chân chầm chạp đạp sụt soạt trên cát. Một bóng người vòng qua tảng đá, bóng hắn bị ánh nắng kéo ra thật dài, đứt qua mặt thẩm ly. Hắn đi về phía biển mấy bước, bỗng thân hình khận lại, quay đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ say giữa hai tảng đá.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 Thẩm Ly có thể cảm giác được. Một ngón tay băng lạnh chậm nhẹ vào mắt nàng. Thẩm Ly nhíu mày nghiêng đầu đi, nhưng bằng tay đó lại quyến luyến không rời mà bóp lấy tay nàng. Thẩm Ly hơi giận, muốn đưa tay đánh hắn ra, nhưng cánh tay vừa động lại là đau đớn xuyên tim. Sắc mặt nàng càng tái, nghiến rằng nhịn cơn đau này, vừa cảm thấy bằng tay đó, cuối cùng cũng tha cho nàng. Thẩm Ly ẩn nhẫn nói. Mặt phương...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 Thẩm Ly càng nghĩ càng lo lắng, lập tức dùng hết toàn lực đưa khuỷu tay lên, đánh mạnh vào cổ họng Ngư Phu kia. Bước chân Ngư Phu khựng lại, thẩm ly dãy dụa muốn trốn chạy khỏi lòng hắn, nhưng còn chưa chờ nàng trốn đi, đầu đớn khắp tứ chi đã khiến toàn thân nàng co giật. Nàng cố nhịn, nhưng thân thể đã quá sức chịu đựng từ lâu. Nàng không ngừng run rẩy, bỗng cảm thấy mình bị người ta đổi tư thế.